Gia ja Kim tập trung lái xe Còn Đào thì hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cảnh đường phố đang chạy ngược Một lúc sau Khi chiếc xe đã ra khỏi thành phố Không còn tiếng ồn ào náo nhiệt nữa Thì Gia ja Kim mới bắt đầu mở lời Cô cũng thật là quá cứng đầu đó Chỉ muốn mình tự trả nợ cho bà nội Nên đồng ý với công việc nguy hiểm này Cô có biết là cô đang đặt cược tính mạng của mình hay không? Đào ngứt ánh mắt có chút u sầu nhìn da kim Khẽ thở dài Tôi biết chứ Nhưng mà việc nguy hiểm như thế này Mới đáng giá 5 tỷ chứ Với lại nương thi ít nhiều tôi vẫn có thể đối phó Tôi nghĩ không quy tới mất mất mạng được Cùng lắm thì mất đi đôi mắt Vì nó vẫn luôn nhâm nhe đôi mắt của tôi mà Đúng là nương thi không nguy hiểm lắm Nhưng mà người đứng sau nương thi Thì chắc chắn rất nguy hiểm Cô đã biết quá nhiều Tôi e rằng người đó đang nhắm tới cô đó Nghe Gia Kim nói Đào có cảm giác cậu đã đoán được Người làm nội gián trong nhà họ Phạm là ai Cô tò mò hỏi Anh biết được Ai là người đứng sau nương thi rồi hả Trầm ngâm một lúc Gia Kim mới khẽ lên tiếng vẫn đang tìm hiểu Anh không tin tôi sao? Ánh mắt da kim nhìn đào, thoáng chút kỳ lạ. Cậu đánh tay lái cho xe tấp vào lệ đường. Sau đó cậu kéo cô lại gần. Khuôn mặt cậu áp sát vào khuôn mặt cô. giọng điệu trầm thấp. Không phải tôi không tin cô. Mà là đang lo cho sự an nguy của cô đó. Tốt hơn hết cô không nên biết quá nhiều gì chuyện này. Những chuyện tiếp theo ở đây tôi lo Bây giờ cô chỉ gần ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi Tôi sẽ bảo vệ cô Cách nói chuyện của Gia Kim hôm nay rất khác với thường ngày Giọng điệu ấm áp này Trong giây phút làm đào sao động Đối diện gần với khuôn mặt của cậu Cô lúng túng cúi mặt xuống Để che đi hai má đang đỏ ửng lên Có điệu cúi xuống chưa được bao lâu thì Gia Kim đã đưa tay nâng cầm cô lên. Sau đó cậu cúi đầu xuống đặt trên môi cô một nụ hôn. Còn cô giống như bị thôi miên, một chút cũng không thể cử động được. Cô ngồi bất động, để mặt cậu đang mơn trấn đôi môi của mình. Động tác của cậu chậm rãi mà dịu dàng, ấm áp, khiến cho trái tim lần đầu biết yêu của cô không kìm nén được, càng lúc càng đập mạnh hơn. Cảm giác ngọt ngào này Khiến cho toàn thân cô khẽ rung rẩy Tận nơi sâu thẳm trái tim cô lúc này Mới hiểu được rằng Cô vẫn luôn khao khát được một lần chạm môi cậu Khi cả hai tách ra Cô có chút cảm giác tiếc nuối Dư vị ngọt ngào khiến cho cô bị mê mụi Mê mụi đến mức không còn phân biệt được đúng sai Phải mất mấy giây sau Khi ổn định được tinh thần Cô mới khẽ giật mình. Cô nhìn ra Kim, đau lòng hỏi. Tại sao anh làm như vậy cho tôi? Anh đã có chị Linh rồi mà. Tại sao cứ đùa giỡn với tình cảm của tôi vậy? Kim khẽ buông cô ra, sau đó đặt tay lên vô lăng. Trầm tư một hồi, cậu mới thở dài. Chờ thêm một thời gian nữa thôi. Tôi sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng đào bốn dĩ chưa bao giờ Mong chờ câu trả lời của Gia Kim Cũng không bao giờ tham luyến Muốn dành cậu từ người khác Dù cho cô yêu cậu rất nhiều Cô nhìn cậu khẽ cười nhạt Sau đó nghiêm túc nói Dù như thế nào Thì chị Linh cũng đang mang bầu con của cậu Thay vì cậu bẩn cợt chứ tôi như thế này ạ?" Cậu hãy dành thời gian quan tâm chăm sóc cho chị ấy đi. Tôi không muốn làm nhân tình của cậu. Càng không muốn biết mình thành kẻ thứ ba. Xin cậu từ nay hãy giữ khoảng cách với tôi. Đừng làm tôi thêm sao động. Khiêm lại nhìn cô. Đôi mắt ửng đỏ có chút yêu thương. Cậu nói. Giữa tôi và Linh không có gì cả. Một cái nắm tay cũng không có. <cười> Tại sao lại không có gì chứ Giữa cậu và chị ấy có một đứa con chưa chào đời Chị ấy đang mang thai người nói dỗ cho nhà họ phạm đó Thì sao Cô ấy chỉ là người đẻ thuê cho nhà họ phạm mà thôi Sau khi sinh xong Bà nội sẽ cho cô ấy cổ phần trong công ty Như đã hứa Còn giữa tôi và cô ấy Không hề có tình yêu Tại sao cậu lại nói những điều này với tôi Gia Kim đột nhiên nở một nụ cười Bàn tay cậu trở khỏi vô lăng siết chặt lấy bàn tay đào Cậu khẽ nói gì <cười> tụi yêu em Đào sửng sốt Các người cứng đờ khi nghe câu nói của Gia Kim Ánh mắt kiên định, chân thành của cậu Tỏ vẻ chắc chắn rằng cậu đang nói thật lòng Đào bị cậu làm cho chán vắng. Cậu lúc trước từng ghét cay ghét đắng khi biết cô là vợ của cậu Còn không muốn nhìn mặt cô Một hai tìm cách đuổi cô ra khỏi nhà họ phạm Vậy mà bây giờ cậu lại đột nhiên nói yêu cô Cô bối rối, cụp đôi mắt xuống. Nếu là trước kia, có lẽ cô sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm Còn bây giờ thì cô chỉ cảm thấy nặng nề Bởi cô đang không biết làm sao cho phải Nếu gật đầu mà tiến đến bên cậu Thì cô có lỗi với đứa con chưa chào đời của cậu Và có lỗi với cả nhà họ phạm Một đứa ngốc như cô Ít học như cô Sao có thể giúp cậu gánh vác được nhà họ phạm chứ Gia kim xứng đáng có một cô gái giỏi giang hơn cô Vậy nên Tốt hơn hết Cô nên kìm nén tâm tư của mình xuống Hãy chôn chặt tình cảm này nơi đáy lòng Cất giấu một nơi mà không ai hay biết đạo hít thở một hơi thật sâu. Sau đó ngẩng mặt lên nhìn gia kim. cô nói một cách tuyệt tình: xin lỗi nhưng tôi không có tình cảm với cậu. Kim nhìn đạo. ánh mắt trầm tư chất chứa đầy suy nghĩ. một lúc sau ánh mắt đó mới rời khỏi người cô lặng lẽ lái xe chậm chậm về nhà. suốt chặng đường cả hai đều im lặng. khiến cho không khí trong xe trở nên ngột ngạt và nặng nề đối với đào đây là lần nói dối thành công và hoàn hảo nhất cô đã che giấu được cảm xúc trong lòng để gia Kim không mảy may phát hiện có điều rằng phía sau sự lạnh lùng và tuyệt tình kia chính là trái tim yếu đuối của cô đang đau nhối lên từng cơn chiếc xe vừa về đến nhà đào liền lập tức xuống xe Khẽ chào Gia Kim một tiếng, rồi vội quay bước về phòng của mình. Bây giờ chỉ còn một mình, đối diện với không gian tối ôm trong phòng, cô mới sống thật với lòng. Cô ngồi bó gối, tựa lưng vào tường, để mặt nước mắt đang tuôn rơi như mưa. Cái cảm giác yêu một người, nhưng không thể nói ra, nó dày dứt và đau đớn lắm. Nghĩ đến ánh mắt cùng câu nói của Gia Kim. Khiến cho cô hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn Ngày hôm nay quả thật đối với cô rất dài Có quá nhiều chuyện buồn xảy ra Khiến cho lòng cô chằng chịch những vết thương Cô không biết mình đã khóc bao lâu Chỉ biết rằng đến khi nước mắt đã không còn chảy được nữa Cô mới mệt mỏi đứng lên Lê thân xác rệu rã lên giường Có điều cô còn chưa kịp nhắm mắt thì một bóng hình cao lớn lặng lẽ bước vào phòng người đó thản nhiên bước lên giường của cô ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé cô vào lòng cô ngạc nhiên mở to mắt hết cỡ nhìn người đàn ông bên cạnh cô lắp bắp tại sao anh ở đây khiêm không trả lời chỉ đưa tay lau khô giọt nước mắt vẫn còn vương trên má đào tại sao lại khóc Buồn thì khóc thôi. Chuyện gì? Nhiều chuyện. Kim gật gật đầu. Sau đó còn mệt mỏi, vùi mặt vào cổ cô. Mà cô lúc này cũng chẳng còn đủ sức lực để cậu ra. Cô chỉ khẽ nói. Anh được làm như vậy. Tôi chỉ xin đêm nay thôi. Hãy cho tôi ngủ lại đây. Từ ngày mai tôi sẽ rất bận. Sẽ không thể ở bên cô được nữa. Những câu nói của gia Kim khiến đạo chột dạ. Cô không hiểu sao ngày hôm nay các bà nội và cậu đều nói những lời rất kỳ lạ. Chẳng có lẽ chuyện gì đang xảy ra rồi mà cô không biết hay sao. Nhìn vẻ mặt bơ phờ của cậu cô không nỡ đuổi cậu về phòng nữa. Cô nằm im trong lòng cậu Lắng nghe từng nhịp đập trong trái tim của cậu Nằm trong vòng tay săn chắc của gia Kim Đào cảm giác lòng mình bình yên Và nhẹ nhõm hơn rất nhiều Không biết là do mệt Hay do vòng tay của cậu ấm áp Mà cô đã rất nhanh Có thể chìm vào giấc ngủ Sáng hôm sau Khi Đào tỉnh dậy Thì Kim đã không còn bên cạnh nữa Cậu để lại một tờ giấy trên bàn Trên đó cậu viết vài lời căn dặn cô Thời gian này tôi sẽ ở hãng công ty đi làm việc Cô ở nhà phải chú ý đến sự an toàn của bản thân Chuyện ở trong nhà Cô chỉ cần làm đến đây thôi Những chuyện còn lại tôi sẽ tự lo liệu với chuyện này còn liên quan đến công ty Và rất nhiều người Không thể để lộ ra sớm được Sẽ rất dễ hỏng việc Và cô cũng sẽ gặp nguy hiểm Cô hãy đeo chiếc vòng thiên nga mà tôi thẳng. Chiếc vòng đó sẽ thay tôi bảo vệ cô. Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng để bị thương. Như vậy tôi mới có thể yên tâm mà làm việc được. đào vừa đọc, vừa sờ tay lên những dòng chữ mà Gia Kim viết. Một giọt nước mắt từ khóe mi chảy ra, rồi rơi xuống tờ giấy cô đang cầm trên tay, ướt nhòe cả dòng chữ. Cô không biết tại sao cô lại khóc Là do cậu quan tâm Nên cô cảm thấy xúc động Hay là do phải xa cậu một thời gian Cô đã quen với việc hàng ngày được gặp cậu Chăm sóc cho cậu Bây giờ cậu đột nhiên rời đi Trong lòng cô không tránh khỏi hụt hẫng. Cô đưa tay mân mê chiếc vòng thiên nga Sau đó nhẹ nhàng đeo lên cổ Cậu đã nói chiếc vòng này sẽ thay cậu bảo vệ cô Vậy thì đeo chiếc vòng này bên người Cũng có nghĩa là Cậu vẫn sẽ luôn ở bên cô Cô gạt nước mắt Rồi đứng dậy đi làm việc Dù thời gian này gia kim không có ở nhà Nhưng hàng ngày cô vẫn dọn dẹp lau chùi phòng của cậu sạch bóng Cái vần nó sốt ruột bảo với cô Cậu kim không ở nhà Thì vài ngày chỉ dọn phòng cậu cũng được mà Đâu nhất thiết ngày nào cũng phải lau lau chùi chùi Chị xem đi Làm gì còn hạt bụi trong phòng mà chỉ cứ lao mãi gì <cười> Cậu khiêm ưa sạch sẽ Một hạt bụi cũng khiến cho cậu khó chịu Bây giờ cậu không có nhà Nhưng mà nhỡ chẳng may một ngày cậu về đột xuất thì sao Lúc đó phòng mà bẩn thì cậu lại mắng cho Vậy nên tốt nhất cứ chuẩn bị trước thì hơn Xê sí. Em thấy chị không phải làm gì sợ cậu mắng Mà là vì quan tâm tới cậu á. Bị cái vần nói trúng tiềm đèn Đào ngại ngùng không nói được lời nào Đành phải lãng sang chuyện khác à, không biết dạo này tình hình ở công ty như thế nào ra ha Em có biết không? À, em thấy đám anh Hưng bảo có vẻ căng thẳng lắm Ở trên các trang báo tràn ngập những tin xấu về công ty Còn có bài báo nói công ty cám bg sắp phá sản nữa Tin phá sản hả? Thì chắc là các trang báo giật tích thôi Chứ cả một công ty lớn làm sao phá sản dễ dàng vậy được Ờ em cũng nghĩ vậy Đào thở dài Rồi nhìn lên tờ lịch Đã hai tháng rồi Gia Kim chưa về nhà Chẳng biết cậu ăn uống như thế nào Ngủ nghĩ ra sao Ngày trước cô cũng hay đọc báo Nhưng trên báo toàn là những tin tiêu cực Bất lợi cho bà nội và cậu Nên dần dần cô chẳng buồn đọc nữa Từ khi cậu đi Cô ở nhà ngoan ngoãn nghe theo lời cậu dặn Nhờ vậy mà cuộc sống của cô được yên ổn Cuộc sống cứ dày nhạt nhẽo trôi qua Cho đến một hôm Long đột nhiên đến nhà họ phạm Hắn ta dường như đang bị mất bình tĩnh Không kiên dạ, nể nang như mỗi khi Hắn cầm tờ báo trong tay Ném về phía bà nội Mà trích định Bà làm ra cái loại trò bị ối này phải không? Bà quên một năm qua Ai là người đã cùng bà vực dậy công ty sau? Vậy mà bây giờ, bà không một chút tình nghĩa mà đâm sâu lưng tôi. Hành động của bà ngày hôm nay, càng chứng tỏ rằng bà đang rất quan mang và lo sợ. Sợ rằng các cổ đông sẽ đứng về phía tôi, và đưa tôi lên chiếc ghế chủ tịch cũng phải không? Nhưng bà nên nhớ, các cổ đông và tôi chỉ đang lo cho công ty thôi. Muốn công ty ngày một lớn mạnh, thì người đứng đầu phải giỏi, phải bản lĩnh, nếu như giặc khiêm đủ giỏi thì sớm muộn gì chiếc ghế chủ tịch cũng thuộc về nó thôi nhưng chỉ tiếc là nó quá vô dụng rồi trước câu nói đầy kích động của long khuôn mặt bà nội vẫn rất điềm tĩnh bà nở một nụ cười hiền rồi thản nhiên nói chỉ là một tin tức nhỏ thôi mà đâu có ảnh hưởng gì đến chiếc ghế tổng giám đốc cậu đang ngồi nhưng có lẽ vì đang nóng giận nên long vô tình buộc miệng nhưng nó ảnh hưởng đến uy tín của tôi đối với các cổ đông bà nội không hề tỏ vẻ bất mãn bà còn cười lớn hơn <cười> tại sao cậu lại sợ mất uy tín với các cổ đông chẳng lẽ cậu đang dòm ngó đến chiếc ghế chủ tịch sao lúc này khuôn mặt long đã có phần thái nhật nhưng rất nhanh sau đó Hắn ta thẳng thắng. Chiếc ghế chủ tịch sẽ dành cho người chiến thắng mà thôi. Nói xong câu, hắn ta cười đầy tự mãn rồi xoay người bỏ đi. Đào từ nãy tới giờ chứng kiến hết mọi chuyện cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Có điều cô không biết trên tờ báo có tin gì mà lại khiến cho Long mất bình tĩnh đến mức đối đầu trực diện với bà nội. Chỉ đến khi cái vần đưa cho cô tờ báo Dòng chữ trên phần tiêu đề Có ghi Tổng giám đốc công ty Cám BG Là một cô gái có bầu Rồi phủi bỏ trách nhiệm Phía dưới còn kèm theo hình ảnh một cô gái Tuy đã được làm mờ khuôn mặt Nhưng Đào vẫn nhận ra đó là chị gái mình Chuyện này vừa là nỗi xấu hổ Vừa là nỗi hận của gia đình cô Vốn dĩ thời gian qua cô im lặng Là vì muốn mọi chuyện được dịu xuống Để chị Quỳnh có thể nhanh chóng quên đi Người đàn ông tệ bạc đó Nhưng bây giờ tin tức lại ngồi chiếm chệ trên báo Khiến cho nỗi hận trong cô lại bùng lên Cô nắm chặt tờ báo trong tay Rồi đuổi theo lông ra tới ngoài cổng Cô ném tờ báo vào mặt hắn ta Rồi nghiến răng nói Anh đã hủy hoại cuộc đời của chị tôi rồi Anh có biết hay không Dù chị tôi không phải là tiểu thư con nhà quyền quý Thì ít ra chị ấy cũng đang là sinh viên trường y danh giá Anh làm chị tôi có thai Thì ít nhất cũng phải có chút trách nhiệm với chị tôi chứ đặt này anh phủi bỏ trách nhiệm đi Đến một câu xin lỗi cũng không có Anh đúng là loại đàn ông hèn hạ mà à, Cô là em gái của Quỳnh sao Đúng vậy Anh mắt long nhìn đào đầy dĩu cực Hắn ta cười nửa miệng Sau đó thốt ra những lời cực kỳ khó nghe. <cười> cô bị ngu hả? Chị cô là sinh viên trường y danh giá cái con mẹ gì? Nó chỉ là một con điếm tiếp trụ ở quán ba thôi. Để lừa ông mày sao? Không có dễ gì đâu. Tôi lừa anh để làm gì? Tôi không phải muốn anh đền tiền. Tôi chỉ cần anh đến xin lỗi vậy tôi một tiếng mà thôi. <cười> ông đây chơi bốc bánh ra tiền. Nó ngu thì đây là hậu quả. thì nó phải chịu mà chị cô qua tay bao nhiêu thằng làm gì chắc cái thai đó là của tôi chứ vậy nên biết điều thì ngậm cái miệng lại tôi còn chưa thèm tính xấu chuyện chị cô làm mất danh tiếng của tôi đâu nói xong những lời đó hắn ta phủi phủi tay áo sau đó lên xe lái đi nhìn cử chỉ khinh thường người khác của hắn ta đạo thấy không vừa mắt chút nào Cô không hiểu hạn người sở khanh như hắn có cái gì Mà làm chị cô lưu luyến đến như thế Đào thở hắt ra một hơi Rồi trở về phòng mình Đúng lúc này có tiếng điện thoại vang lên Nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình Cô có chút bất ngờ Bởi vì từ khi Gia Kim rời khỏi nhà đến nay Cậu chưa bao giờ gọi điện Hay nhắn tin cho cô một lần nào Chẳng hiểu sao trong lòng cô có chút hồi hộp Nhịp tim đập nhanh hơn bình thường. Cô run run nói: "Dạ, tôi nghe nè." Giọng của Gia Kim trầm trầm. "Cuộc sống gần đây như thế nào rồi? Vẫn tốt chứ?" Dạ "Vẫn tốt. Còn anh chắc phải vất vả lắm hả?" Kim chỉ ừ nhẹ một tiếng, sau đó khẽ thở dài. Thấy cậu im lặng, Đào hỏi tiếp Anh muốn ăn món gì không? Tôi nấu gửi lên công ty Không cần đâu Tôi đang cùng các đối tác suốt Nên không mấy khi ăn cơm ở công ty Mà có độc báo hay không? Đạo biết cậu đang nhắc đến chuyện gì Ngay lập tức trả lời à, Biết tên rồi Anh Long còn đến tận nhà để tìm bà nội nói chuyện nữa đó Trước khi đăng tin đó, tôi đã xin phép gia đình cô Và nhận được sự đồng ý của gia đình rồi Nhưng mà vẫn muốn gọi điện xin lỗi cô Có giận tôi và bà nội không? <cười> Sao lại giận bà nội chứ cậu được? Tôi cũng ủng hộ việc này mà Anh Long xứng đáng bị trừng phạt như vậy Với lại mặt chị tôi cũng đã được che lại rồi Không bị ảnh hưởng gì đâu Bà nội khen cô là người hiểu chuyện Quả là không sai Tới bây giờ tôi có cuộc họp rồi Thời gian này Nhớ là phải thật thận trọng đó Tôi cướp máy đi Đào còn chưa kịp dặn cậu Giữ gìn sức khỏe Thì cậu đã cướp máy luôn rồi Từ dậy cô vẫn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay Miệng khẽ cười Chẳng biết công việc hiện tại của cậu ra sao Áp lực như thế nào Nhưng nghe được giọng cậu, cô cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Đào cất điện thoại vào dưới gối, sau đó lên nhà nấu cơm tối cùng cái Vân. Hôm nay bố mẹ cái Vân đến thăm, bọn họ mang rất nhiều bánh gất đến cho nó. Nên sau khi dọn dẹp gọn gàng mọi thứ trong bếp, cái Vân đem bánh lên chia cho tất cả mọi người trong nhà. Bọn họ cùng ăn, cùng nói chuyện đến tận khuya mới trở về phòng. Nhưng vừa về đến phòng, Đào thấy cửa phòng bị mở toang Cô nhớ là lúc đi lên nhà trên, cô đã cẩn thận khép lại rồi mà. Chẳng lẽ là do cô nhớ nhầm sao? Vào đến trong phòng, Đào thấy đồ đạc và bàn ghế vẫn còn nguyên vị trí, nên cũng không suy nghĩ thêm nhiều. Cô tắt điện, sau đó lên giường ngủ. Mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến giữa đêm. khi cô đang ngủ say thì bỗng nhiên có cảm giác khó thở cô giật mình mở mắt ra nhưng trước mắt chỉ là một khoảng tối vô định dường như có ai đó đang muốn hại chết cô đạo ú ớ kêu lên không thành tiếng hai cánh tay muốn vùng ra nhưng đã bị trói chặt vào hai bên thành giường khiến cho cô càng thêm hoảng loạn đầu óc cô trống rỗng Hô hấp càng lúc càng yếu đi, cả cơ thể cũng bị tê liệt. Một giọt nước mắt tuyệt vọng rơi ra khỏi khóe mắt. Ông trời thật sự bất công với cô. Lúc cô sống cũng không cho cô được một cuộc sống dễ dàng. Đến bây giờ lại để cô chết một cách oan ức và tức tử như vậy sao? Cô thề rằng sau khi chết đi, cô sẽ nhất định tìm ra người đã hại chết mình để mà đòi mạng. Còn bây giờ cô không đủ sức lực Cô không thể thở được nữa rồi Cô từ từ nhắm mắt lại Những hình ảnh vui buồn trong cuộc đời ùa về như một giấc mơ Cô cảm nhận đầu óc mình Đang dần trở vào trạng thái mất đi ý thức. Cô thả lỏng chân tay, nhắm mắt chấp nhận cái chết. thế những lúc cô đang thôi thớp, bỗng nhiên cô mơ hồ, nghe thấy giọng của Gia Kim gấp cáp gọi tên mình. Thu Đạo, Thu Đạo. Cùng lúc đó, cô nghe thấy những tiếng va chạm lớn, chiếc gối bị người ta ấn trên mặt cô rơi xuống. Bây giờ cô mới lờ mờ nhìn thấy được chút ánh sáng lẻ lối. Cô ho sặc sụ lên một hơi Sau đó cô mệt mỏi Nhắm nghiền đôi mắt lại Cô rất muốn giữ cho mình chút tỉnh táo Nhưng lúc đó cô không còn chút sức lực nào nữa rồi Cô không biết tiếp theo sau đó Đã xảy ra chuyện gì Chỉ biết được khi cô tỉnh dậy Đã là ngày hôm sau Nhìn ra bên ngoài trời Ánh nắng đã lên cao Nghe tiếng chim hót trong vườn, Cô mới dần thức tỉnh hóa ra cô vẫn còn được sống vẫn có thể ngắm nhìn bầu trời và vẫn có thể gặp được mọi người đang miên man với dòng suy nghĩ thì đột nhiên đào nghe thấy một giọng nói trầm lục gọi tên mình Đâu? cô giật mình đưa mắt sang nhìn bên cạnh thấy da kim mặt mũi bơ phờ ngồi trên ghế cô bỗng thấy sống mũi khai xe rưng trưng đôi mắt nhìn cậu kìm áp bàn tay ấm áp của mình lên khuôn mặt đạo Sau đó nhẹ nhàng nói mọi chuyện đã ổn rồi Xin lỗi vì hôm qua tôi tới muộn Đào lắc đầu Phải cảm ơn anh mới đúng Anh cứu tôi một mạng nữa rồi Nếu hôm qua không có anh đến đúng lúc Thì có lẽ bây giờ Tôi đã không còn nhìn thấy được ánh mặt trời nữa Nhưng tại sao hôm qua biết tôi gặp nguy hiểm Mà chạy về vậy Nghe câu hỏi của cô Khi ban đầu có chút lưỡng lự Nhưng một lúc sau Cậu thành thật chỉ vào cái ổ điện Ngay chỗ cửa phòng cô Vì đo cho sự an nguy của cô tôi gắn camera vào đó Tối qua đang quan sát phòng cô Thì thấy bà tự Nhưng lúc cô không có trong phòng Đã lẻn vào rồi chui xuống gầm giường của cô Trốn ở gì đó Thấy bà ta có hành động lạ, tôi nhanh chóng lái xe về. Có điều, suốt chút nữa đã không cứu được cô rồi. Đào lắng nghe từng lời gia Kim nói, không bỏ sót một chi tiết nào. Vậy là những gì cô nghi ngờ bấy lâu nay đều đúng. Chính bà tự là nội gián trong nhà họ phạm. Người sống lâu năm, bà thân cận nhất với bà nội. Dù đã suy đoán ra là bà tự, nhưng khi biết được sự thật, thì Đào vẫn cảm thấy bàng hoàng. Bởi giữa cô và bà tuy không phải là thân thiết lắm, nhưng ít ra cũng gọi là có chút cảm tình Thật không thấy ngờ, bà lại càng tạo ráo máng đến mức muốn xuống tay sát hại cô. Anh đã tra hỏi bà ấy được thông tin gì chưa? Tôi cho người nhúc bà ta vào nhà kho rồi. Chờ cô tính dậy, rồi mình tính đến chuyện của bà ta. Ừ. Vậy giờ tôi danh cũng xuống nhà kho đi. vừa nói đau vừa bật dậy Rồi bước chân xuống giường Nhưng Gia Kim đã nhanh tay ngăn lại Cậu bảo Không cần phải vội đâu Bây giờ bà ta có một thêm cánh Không thể trốn được Cứ từ từ ăn sáng xong rồi xuống gặp bà ta cũng chưa muộn à Mới từ cõi chết trở về Nên đầu óc của đạo chưa được tỉnh táo lắm Bây giờ cô mới sực nhớ ra công việc hàng ngày của mình Cô vội vã À tôi quên mất Tôi sẽ đi chuẩn bị bữa sáng cho anh ngay." Kim nhìn dáng vẻ lóng ngóng của cô thì liền bật cười. Cậu không nói gì thêm, chỉ cầm tay cô lặng lặng kéo lên nhà lớn. Ở trong phòng bếp, mọi người vẫn bình thản cùng nhau ăn sáng, nhất là bà nội. Dù bị người làm thân cận nhất phản bội, nhưng trên khuôn mặt của bà không có chút biểu cảm buồn hay thất vọng nào. Bà vẫn cười tươi. <cười> Hai đứa vô đây ăn sáng với bà Không hiểu sao hôm nay Bà nội lại cho người làm trong nhà ăn sáng cùng Nhìn thấy tất cả mọi người đang có mặt trong bàn ăn Cô không còn cảm thấy ngại ngùng nữa Nghe theo lời bà Nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cái vân Bà nội nhìn cháu trai của mình Rồi mỉm cười Bà bảo <cười> Đúng theo như kế hoạch Cuối cùng thì bà ta cũng lội đôi cáo ra rồi Kim khẽ gật đầu Dạ yeah. Thời điểm này đang là lúc chạy nước rút Bọn chúng nó không thể án binh bất động mãi được Những người nào ngán đường chúng nó Thì chúng nó sẽ đều ra tay giết sạch Để mà trừ hồng hoạ Đúng là một bọn quy dữ đội lúc người mà Chuyện này phải làm cho tới cùng Ta muốn biết thêm nhiều chuyện Và bọn chúng đã làm với nhà họ phạm ta thời gian qua Ta sợ rằng những cái chết bất thường trong nhà Đều liên quan đến bọn chúng Chứ không phải trùng tang như lời ông thầy nói Con sẽ cho người điều tra thêm. Kể cả vụ tai nạn của con Cũng rất bất thường Tất cả mọi người trong bàn ăn Nghe thấy cuộc nói chuyện của bà nội và Gia Kim Thì ai nấy cũng đều nhìn nhau sửng sốt Những câu chuyện như thế này Đào nghĩ rằng chỉ có ở trong phim mà thôi. Không ngờ rằng ngày hôm nay cô lại được tận mắt chứng kiến. Không những vậy, cô còn là nạn nhân trong cuộc chiến này nữa. Cô bắt đầu cảm thấy sợ những âm mưu của những người có đầu óc. Hóa ra trước giờ bà nội và Gia Kim đã tính toán hết mọi chuyện. Và hóa ra bấy lâu nay, cô chỉ là một con mồi. Cô không giận bà nội và Kim. mà ngược lại còn cảm thấy khâm phục sự hiểu biết sâu rộng của họ. Lúc này bà nội khẽ đưa mắt, nhìn mặt từ người làm trong gia đình. Sau đó bà điềm đạm lên tiếng. À, một bà già đã sống trên đời hơn 70 năm, và có 50 năm trên thương trường, đã nếm đủ đắng cay ngọt bụi, cũng đã trải qua muôn vàng sóng gió, Và biết bao nhiêu thể loại mưu hèn kế bẩn Vậy nên những người trẻ như các người Mà muốn qua mặt bà già này không phải là dễ Những ai đang có ý định phản bội nhà họ phạm Thì sẽ không có kết cục tốt đẹp Nên nhớ Chưa một kẻ nào phản bội nhà ta Mà không bị bại lộ Kể cả là kẻ chống lưng cho các người có lớn cỡ nào thì ta cũng sẽ có cách diệt cho bạn hết hãy nhìn vào bà tự bà lấy đó làm bài học cho mình nghe những lời bà nói đào mới vỡ lẽ ngày hôm nay bà nội cho mọi người cùng ăn chung là có dụng ý bà đang muốn dằn mặt những ai đang có ý định đâm sau lưng nhà họ phạm quả là một bà lão cao tay cũng phải nói là từ khi cô vào đây trải qua bao nhiêu chuyện Cô đã học được rất nhiều điều từ bà nội và cũng dần trưởng thành hơn. Sau khi cả nhà ăn sáng xong bà nội ra lệnh cho người làm đưa bà tự lên nhà trên. Bà tự quỳ giữa nhà khóc lóc thảm thiết rồi liên tục kêu oan. Bà nội hỏi Bà học oan cái gì? Kể cho ta nghe xem. Bà tự đưa mắt nhìn bà thắm sau đó bà ta làm liệu bộ như sợ hãi lắm mấp mấy đôi môi mãi một lúc bà ta mới bật được thành tiếng là là bà thấm đã sai tôi giết cô đào bà thấm liền trợn mắt lên nhìn sau đó đùng đùng nổi giận Tiến đến dáng cho bà tự một cái bạt tay gằn giọng nói bà bà đang nói khùng nói điên cái gì vậy tôi sai bà giết con đào bao giờ Bà tự rưng rưng đôi mắt nhìn bà thắm, run rẩy nói Sao bây giờ bà lại lật mặt chứ Vì cô Đạo phát hiện cho bà nuôi quỷ dữ Nên bà muốn tôi giết người diệt khẩu mà Bà nói cái quái quỷ gì vậy Mới một đêm Mà bà đã bị lên cơn giải rồi sao Nói đến đây Bà thắm quay lại nhìn mẹ chồng Bà quả quyết khẳng định Mẹ đừng tin những gì bà ta nói Bà ta đang muốn dắt mũi mẹ đó Con có thêm 10 lá gan Cũng không dám nghĩ tới chuyện giết người nữa Bà nội từ nãy tới giờ Chứng kiến một màn cãi vã qua lại Thì không giấu nổi sự hứng thú Bà khẽ nhích miệng cười Rồi nói: <cười> quan hãy nói đến vụ giết người Bây giờ ta muốn hỏi con Có phải con đang nuôi vong trong nhà hay không Trả lời cho thành thật Trước ánh mắt sắc như con dao của bà nội Bà thấm không dám giấu giếm nè Dạ đúng là con đang nuôi vong Nhưng cái vong đó không phải là quỷ dữ như bà tự nói Mà đó chính là cháu nội của bà Bà nội nhíu chặt đôi lông mài lại Khó hiểu hỏi Cô nói sao Tại sao cái vong đó lại là cháu nội của tôi Vì con thấy nhớ nhung đứa con trai yếu mệnh của mình Nên đã nhờ bà ta thỉnh một con búp bê sứ về Và triệu hồn con trai của con vào trong đó Để hàng đêm con được nói chuyện với nó Cho bớt nhớ nhung thôi Chứ con đâu có bị điên mà đi nuôi quỷ dữ trong nhà Ánh mắt bà nội chán nản nhìn con dâu Bà cai nghiệt nói Cô không có điên Nhưng mà cô bị ngu đó Bị người ta lừa bao nhiêu lâu nay mà không biết gì Con trai cô bây giờ nó đi siêu thoát rồi Làm gì còn vất vướng lang thang ở cái trần gian này nữa Mà đòi triệu hồn về chứ Đúng là mê tín dớ dẫn Cái vong mà cô đang nuôi đó là nương thi đó Cô có biết hay không? Không thể nào Đêm nào con cũng nói chuyện với con trai của con mà có nhận ra giọng nói nụ cười của thằng bé mà Không thể nào là nương thi được Đã là quỷ Thì cái gì mà chẳng làm được chứ Á ta còn có thể biến thành con chim được Thì cái việc giả giọng nói có gì mà khó khăn Bà nội ngừng lại một chút và đưa mắt nhìn đào Con vào trong phòng nó Cầm con búp bê xứ đó ra đây cho ta Khi đào cầm con búp bê xứ ra Bà nội lại nói tiếp Đưa nó cho bà tự Bà ta đã thỉnh nó về. Thì bây giờ bà ta phải chịu trách nhiệm quá giải nó. Đến nước này, bà tự biết là không thể che giấu mọi chuyện được nữa. Bà ta bắt đầu bỏ lớp mặt nạ để lộ bản chất thật của mình. Bà ta dương to đôi mắt, nhìn thẳng vào bà nội. Sau đó nghiến răng nói. Con búp bê này không thể quá giải được. Nếu động tới nó, thì nhà họ phạm sẽ gặp chuyện lớn. Bà nội đập tay xuống bàn bực tức nói Nếu không quá giải được Thì tử tay bà phải đập nó đi đào nghe bà nội nói vậy liền vội lên tiếng ngăn cản Thưa bà Không thể làm như vậy được Làm như vậy sẽ chọc dẫn đến hương thi Nhà phạm sẽ gặp rắc rối đó Thế bây giờ ta phải làm sao đây Dạ con đã hỏi bác Liên rồi Bác bảo tạm thời Vẫn nên cúng kiến nó cho thật tốt Sau đó bác sẽ tìm cách quá giải cho nhà ta Ờ Nếu bác còn quá giải được Ta sẽ thưởng cho bác ấy một phần tưởng hậu hĩnh. Câu nói của bà nội vừa dứt Thì đột nhiên bà tự cười lớn Bà ta mỉa mai <cười> Bà mở miệng ra là tiền Mở miệng ra là tiền Bà nghĩ có tiền Nên bà muốn làm cái gì cũng được phải không Nhưng bà quên mất rằng Dù bà rất giỏi và có rất nhiều tiền Nhưng bà cũng không thể giữ được mạng sống cho chồng bà Cho con trai bà Cho cả cháu đích tôn của bà nữa Cuối cùng Cuộc đời bà cũng chết trong cô độc mà thôi Nghe những lời nói cay độc của bà tự Bà nội xiết chặt bàn tay lại Để ngăn không cho cơn giận dữ bùng phát Bởi bà không muốn sự tức giận của bản thân Làm hỏng việc đi Bà uống một ngụm trà nóng để lấy lại sự bình tĩnh. Sau đó bà nhìn bà tự bằng một ánh mắt đau đớn. Bà khẽ hỏi Có vẻ như bà rất cầm thù ta thì phải. Ta không biết ta đã đối xử với bà không tốt ở chỗ nào. Nhưng theo ta nhớ là hai chục năm qua ta chưa từng ngược đãi bà. Chưa từng nặng lợi với bà. Ta luôn coi bà như người trong nhà. Tiền lương của bà ta trả rất hậu hỉnh. Nếu nói không quá, thì hai chục năm qua, số tiền lương mà bà tiết kiệm được cho đến bây giờ cũng phải có một khoản rất lớn rồi. Trên đời này, bà chỉ còn một thân một mình. Vậy thì bà cần thêm nhiều tiền để làm gì? Tại sao chỉ vì tiền mà bà lại phản bội ta? Phản bội là nhà họ phạm vậy chứ Trước lời chất vấn của bà nội Bà tự dường như cũng có chút xấu hổ Bà cụp đôi mắt xuống Sau đó nhàn nhạt trả lời Tôi không làm vậy là vì tiền đâu Vậy thì vì cái gì? Vì cái gì mà bà lại phản bội ta chứ? Bà tự cúi mặt không trả lời Bà nội lại nói tiếp bây giờ chỉ cần bà thành thật đối tất cả mọi chuyện từ trước tới nay bà đã làm ai là người đứng sau xúi dục bà ta hứa sẽ tha thứ cho bà mặc dù bà nội đã xuống nước nhẹ nhàng nhưng bà tự vẫn không hé răng một lời người đứng bên ngoài cuộc như đạo còn thấy mất kiên nhẫn vậy mà bà nội vẫn rất điềm tĩnh bà kêu người làm nhúc bà tự vào trong nhà kho Để cho bà có thời gian suy nghĩ thêm Còn bà Thắm sẽ bị giam lỏng trong phòng Nhìn theo bóng dáng của bà tự Bà nội khẽ thở dài Bà đưa tay lên xoa hai bên thái dương Rồi nhìn giác kim Tự dưng ta thấy đau đầu Ta muốn được nghỉ ngơi Vậy nên hôm nay con đến công ty một mình đi Dạ Bà nội chú ý giữ gìn sức khỏe Bà không cần quá lo lắng đâu rồi mọi chuyện sẽ được phơi bày ra ánh sáng thôi ừ ta rất mong là như vậy thấy bà nội đứng dậy đào nhanh nhẹn đến đỡ bà rồi đưa bà về phòng cô nội. bây giờ sức khỏe của bà mới là quan trọng nhất á bà đừng quá suy nghĩ nhiều lại ảnh hưởng không tốt ạ ta biết rồi ừm chưa bà muốn ăn món gì không ạ ừm Tao muốn ăn canh rong biển Dạ giờ đấy cũng đi chuẩn bị bữa trưa Đào đắp chăn lên người cho bà Rồi đi ra bên ngoài Cô xuống bếp Định chuẩn bị đồ ăn Thì cái vân hít vào người cô một cái Nó chỉ ra bên ngoài sân Rồi nói Cô Kim đang đợi chị kia Đào nhìn theo hướng tay chỉ của cái vân Gia Kim đang đứng dựa vào chiếc xe Nhìn về phía cô Cô có chút ngượng ngùng Nhưng vẫn chạy về phía cậu Ủa sao anh chưa đi làm Tôi chờ cô mà à, Có chuyện gì sao Không có chuyện gì hết Chỉ muốn nhìn cô trước khi đi thôi Chỉ một câu nói đó Đã khiến cho gương mặt của Đào nóng trực lên Cũng may lúc này Gia Kim đã lên xe Nên không phát hiện ra sự ngại ngùng của cô Trước khi đi Cậu còn khẽ nói nhà ngoan, tối nay tôi sẽ về Rồi cậu lái xe đi Chỉ còn Đạo vẫn đứng ngỡ ngơ nhìn theo Cô đã cố ngăn không cho bản thân lún sâu vào chuyện tình cảm này Nhưng cậu thì càng ngày càng đối xử tử tế với cô Khiến cho cô không thể ngăn được cảm xúc trong lòng mình Cô sợ rằng cứ cái đà này Cô sẽ mềm lòng Mà bất chấp bước vào cuộc đời của cậu Nghĩ đến đây, cô giật mình lắc đầu Không thể được Con của cậu sắp chào đời Một đứa trẻ sinh ra Nó phải có đủ cả cha lẫn mẹ Thì cuộc đời của đứa bé ấy mới trọn vẹn Cô không thể vì tình cảm riêng của mình Mà cướp đi hạnh phúc Cướp đi bố của đứa bé được Như vậy cô sẽ sống cả một đời dây dứt Tối hôm đó Đào cảm thấy mệt Nên lên giường ngủ sớm Trong cơn mơ cô nghe loáng thoáng thấy có một giọng nói như gió rít bên tai đôi mắt đẹp lắm ta muốn đôi mắt đó vì đang lúc ngái ngủ nên lời nói đó chỉ như gió thoảng qua tai đào nghĩ mình nghe nhầm nên không mảy may để tâm mà nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ sau có điều chưa chợp mắt được bao lâu thì bỗng nhiên cô nghe một tiếng hét chối tai ở phòng bên cạnh cô giật mình bật dậy vì sợ gặp áo giác cho nên cô im lặng lóng tai nghe cho thật kỹ khi nghe thấy tiếng khóc thúc thích của cái vân cô mới vội vã chạy sang phòng nó vừa bước chân vào phòng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đào kinh hãi đứng bất động máu như bị rút hết khỏi não cô cảm thấy choáng váng đứng không nổi được Con mèo tam thể mà cái vân thích nhất Đã bị móc mất hai mắt rồi Còn bị một vết cắn ở cổ Máu vẫn đang nhỏ ra từng giọt Từng giọt xuống sàn nhà Cả căn phòng sặc mùi máu tanh Cái vân bị quá sợ hãi Chỉ ngồi rung rẩy một cốc Rồi khóc nức lên Tới khi nhìn thấy đào Hai mắt nó sáng rực Nó nhìn cô như thể đang muốn cầu cứu Đào ngồi xuống Ôm ghi lấy cơ thể đang trung rễ của Vân Rồi bổ nhẹ vào lưng nó mà an ủi Nhìn cái Vân đau đớn Đau không kìm được lòng Mà thấy khóe mắt cay cay Không cần phải suy nghĩ Cô cũng có thể đoán ra được Ai làm ra loại chuyện mang trợ này Chỉ có loại quỷ dữ Mới có thể xuống tay một cách giả man như vậy Cô căm phẫn miếm chặt môi Nhìn chú mèo nhỏ đáng thương Nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo Trong chuyện này cô cũng có lỗi Bởi cô biết người mà nương thi muốn nhắm tới là cô Nhưng vì trong người cô có bùa Cho nên nó không làm gì được Vì thế nó lấy chú mèo nhỏ này ra Như một vật thế thân Có điều cô không biết hành động ngày hôm nay của nó là có ý gì Là muốn thách thức cô Muốn dằn mặt cô Hay là muốn báo trước cho cô biết rằng Rồi một ngày Nó cũng sẽ làm cho cô chết một cách thê thảm như con mèo nhỏ này. Nhớ đến lời bác Liên từng nói, muốn trị được nương thi thì phải đánh đổi mạng sống của mình. Nghĩ đến đây, tâm tư cô bỗng cảm thấy nặng trĩu Cô thở dài nặng nề rồi đứng lên. Cô bê xác bé mèo vào trong một cái hộp nhỏ. Sau đó cùng cái vân mang ra bên ngoài bường nhãn. cô chọn chôn nó ở một góc vườn, bởi chỗ này yên tĩnh, không có người qua lại và cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến ai. đắp mộ cho con mèo rồi, mà thấy cái vân vẫn ngồi thẫn thờ ngoài đó, cô không khỏi chạnh lòng. nè, đêm muộn rồi, sương muối xuống dễ bị ốm lắm đó. em vào nhà nghỉ ngơi thôi. ngày mai chị với em đi chợ, mua ít hoa quả về thắp hương cho nó nha. Cái vân ngoan ngoãn gật đầu Lúc về tới phòng Nó hỏi Chị biết ai hại con mèo của em phải không? Đào miếm môi Ừ Chị biết Cái vân rụt rè nắm chặt tay cô Nó khẽ nói Em cảm thấy sợ lắm chị ơi Hôm nay Nương Thi đã giết con mèo Mà em yêu quý nhất rồi Vậy ngày mai sẽ đến lượt em phải không? Em đã nhìn thấy ánh mắt khát máu của cô ta cái nhìn em chậm chậm mà Em thật sự sợ lắm Hả? Sao cơ? Em nhìn thấy nương thi sao? Giờ Em đã tận mắt Nhìn thấy cô ta sát hại của mèo, trong cô ta rất đáng sợ Trước khi bỏ đi Con trừng mắt như muốn cảnh cáo em Lúc đó em sợ quá Chỉ dám coi ro một góc đào cảm nhận thấy bàn tay cái vâng Cầm tay cô, vẫn không ngừng run rẩy Mà cũng đúng thôi Một cô gái còn nhỏ tuổi như nó Lần đầu tiên bắt gặp cảnh này Làm sao không sợ hãi cho được Đến ngay cả bản thân cô Cũng đã từng theo bác Liên nhiều năm Đã từng chứng kiến nhiều chuyện tâm linh Nhưng khi lần đầu tiên gặp Nương Thi Cô cũng không khỏi kinh hoàng Và đến cả bây giờ Cô vẫn luôn cảm giác sợ hãi mỗi khi đối diện với cô ta, cậu lấy lá bùa bình an trong người ra, đặt lên tay cái vần. Đây là lá bùa gia kim đã cho cô. đưa cho cái vần, cô có chút tiếc nuối. nhưng cô nghĩ lúc này, cái vần cần bùa hơn cô. cô vuốt tóc nó lá bùa này á, có thể bảo vệ được em. đừng thì sẽ không dám lại gần em nữa đâu. cái vần đôi mắt đỏ quạch, ngước lên nhìn cô. em cũng chấp nhận đâu. Đây là bộ bình an của chị mà. Chị cho em rồi, chị biết phải làm sao. <cười> đừng có lo, chị sao không sao hết. Em quên làm, chị còn có một người bác rất giỏi về bùa chú sao. Ngày mai chị về nhà xin bác ấy tìm một cái nữa. Vậy, vậy còn đêm nay thì sao? Hay là chị ngủ chung với em đi. Lá bùa này sẽ bảo vệ hai chị em mình. Đào suy nghĩ một chút. sau đó liền gật đầu cô nghĩ cái vân lúc này rất cần có người ở bên cạnh để làm cho nó yên tâm hơn còn cô thì bây giờ đã không còn quá sợ hãi nương thi nữa rồi những chuyện mà cô ta gây ra khiến cho cô cảm thấy căm phẫn hơn là sợ hãi cô không muốn ngồi chờ đợi thêm nữa ngày hôm nay là một con mèo nhỏ ngày mai đến lượt ai cô không dám nghĩ tới chờ cho cái vân chìm vào trong giấc ngủ đào mới trón trén bước xuống giường rồi trở về phòng mình nhưng lúc đi đến hành lang thì đột nhiên có một cánh tay thò ra đập vào vai cô khiến cho cô khẽ giật mình quay lại nhìn thấy là gia kim cô mới ôm ngực thở phào trời anh dọa chết tôi rồi <cười> mãi suy nghĩ chuyện gì mà nhìn căng thẳng gì giá mình về sớm hơn một chút Thì sẽ biết chuyện gì rồi Đã xảy ra chuyện gì sao Vì lúc này đã muộn lắm rồi Đạo không muốn làm mất thời gian nghỉ ngơi của Gia Kim Cô kể lại ngắn gọn chuyện con mèo cho cậu nghe Sau đó không chờ cậu lên tiếng Cô đã dục Các ngài làm việc Chắc mệt mỏi lắm rồi Chuyện con mèo á Tôi sẽ tự tìm hiểu thêm Bây giờ anh về phòng nghỉ ngơi đi thôi dường như Gia Kim không có ý định về phòng Cậu tiến đến Tựa đầu vào vai Đào Cho khẽ nói Hôm nay tôi mệt lắm Tôi muốn ngồi cùng cô Có được không? Thấy cậu có vẻ mệt thật Đào không nở đẩy ra Cô đứng im cho cậu tựa vào vai mình một lúc Sau đó mới cất giọng khẽ nói giường của tôi vừa nhỏ vừa cứng Anh nằm ở đây Sẽ không thoải mái đâu Kim thì thầm Hai tháng nay Chỉ nằm ngủ trên ghế còn không sao mà Hôm nay đừng nằm trên giường Đã là tốt đúng rồi Tôi sẽ không chê giường cô nhỏ đâu Nói xong câu đó Gia Kim chẳng cần biết cô có đồng ý hay không Cậu cúi thấp người xuống bế cô lên Trong đêm tối bốn mắt nhìn nhau bỗng trở nên sáng rực Hô hấp nặng nề của cậu Bao trùm cả cơ thể cô Khiến cho cô khẽ run lên Cậu đặt đào xuống giường Sau đó gục đầu lên phần xương quai xanh của cô Mà hít hà Cậu khẽ thì thầm bên tay Chỉ có ở nơi cô Tôi mới thấy được thoải mái và bình yên Đào khẽ liếm nhẹ môi một cái Tôi về giặt nói Hình như hôm nay Anh đã uống nhiều rượu thì phải Ừ Đã uống rất nhiều Anh phải hạn chế lại thôi Uống rượu nhiều không có tốt đâu Vậy Ở bên cô sẽ tốt hơn phải không? Đào ngước mắt lên nhìn Trong giây phút ấy Cô cảm nhận trái tim mình Đang trung động mạnh vì câu nói đó Cô mỗi khi ở bên da kim Đều không thể kiểm soát được bản thân Cô rất dễ mũi lòng Cũng rất dễ thổn thức Bởi những câu nói vu vơ của cậu Kim vẫn ôm lấy đào Ngón tay xiết chặt lấy eo cô Sau đó nhẹ nhàng cúi đầu Đặt lên môi cô một nụ hôn thế nhưng đôi môi cậu vừa chạm nhẹ vào cánh môi mềm mại của cô Cũng là lúc cô giật mình Cô vội vàng quay mặt đi Tránh né nụ hôn ấy con cậu vẫn giữ nguyên tư thế ấy Cậu hôn nhẹ vào má cô một cái Sau đó nói Tôi muốn chịu trách nhiệm với em Về cái đêm đó Đêm đầu tiên của em à, Sao cậu biết Đó là lần đầu tiên của tôi Thực ra Lúc làm thủ tin nhân tạo Thì cái đó cũng mất rồi <cười> Cái đó không tin Một giọt nước mắt vô thức chảy ra Trồi rơi xuống gối đâu không biết bản thân Phải làm gì trước hoàn cảnh này Một bên cô muốn giữ Gia Kim cho riêng mình Một bên cô lại không muốn cướp đoạt cha của người khác Cô nhắm chặt đôi mắt Một mình gặm nhắm nỗi đau Phải khó khăn lắm Cô mới tốt ra được hai từ Không cần Gia Kim mất động nhìn cô Trên khuôn mặt không chút dao động Nhưng bàn tay lại nắm chặt đến nỗi Trở nên trắng bạch cậu gằn giọng hỏi cô đã có người trong lòng sao đào không chút lưỡng lự liền gật đầu đáp đúng gì là thằng thành phải không đào không dám nhìn gia Kim cũng không dám trả lời câu hỏi này đối với cô thật khó cô có thể dối lòng dối cậu nhưng không thể đem thành ra làm lá chắn cho mình Bởi giữa hai người bọn họ Không những là những người bạn thân Mà còn là anh em thân thích Cô không nên vì chuyện tình cảm của bản thân Mà làm sức mẻ tình cảm bao năm của anh em họ Vậy nên cô chọn cách im lặng Nhưng ánh mắt của Gia Kim vẫn không rời khỏi cô Tận sâu trong đáy mắt cậu Hiện rõ sự thất vọng Một lúc sau cậu đứng dậy Rồi lặng lẽ rời đi Bỏ lại mình cô trong căn phòng tối Cô liếc nhìn theo bóng dáng cậu Cho đến khi Quốc hẳn rồi mới ngồi bật lên Cô đưa tay dùng hết sức Bóp lấy trái tim đang đau đớn co tắt lại từng cơn Cô sợ tay lên chỗ cậu vừa nằm Vẫn còn hơi ấm Nhưng cậu đã không còn ở đây nữa rồi nước mắt thật khó mới hết Lại tiếp tục rơi xuống Đôi vai gầy không thấy cưỡng lại được sự lạnh lẽo của số phận Mà trung lên từng đợt Một đêm cô mất ngủ Vậy nên khi trời vẫn còn chưa sáng Cô đã rời khỏi giường Đi dạo một vòng quanh nhà Khuôn viên căn nhà vẫn vậy Vẫn luôn sạch sẽ và trong lành Có điều bây giờ đã là mùa đông Lá trong vườn đã rụng hết Nhìn vườn cây sơ xác Lòng cô thấy buồn man mác. Đi dạo quanh một vòng Cô trở vào trong để nấu bữa sáng Cô nấu các phần ăn riêng cho cậu Nhưng khi chuẩn bị đưa thức ăn lên Thì anh Hưng liền bảo Ủa Đi qua cậu khiêm về có một lúc Rồi đi luôn rồi mà Cậu có ngủ ở lại nhà đâu Mà em nấu đoạn sáng cho cậu làm gì À vậy hả à, Em không biết nữa à, Em tưởng cậu vẫn còn ở nhà Mà đi qua cậu về muộn vậy Mà em cũng biết sao à, Dạ Đêm qua em không ngủ được Cho nên nghe tiếng xe của cậu về <cười> Tài em thính thực đó Đào cười cười Nhanh chóng lãng đi làm việc khác Lo xong ăn sáng cho mọi người Cô cùng cái Vân đi chợ Mua ít hoa quả về thắp hương cho con mèo Lúc đang chọn đồ Đột nhiên cái Vân kéo tay cô Rồi chỉ sang gian hàng bên cạnh Ê ê À, anh Thành cái gì? Đào quay qua nhìn Thấy Thành đang mua nho Cô vui vẻ bước tới chào hỏi Ủa? Sao hôm nay đích thân anh đi mua hoa quả gì? Thành thấy Đào Thì trong lòng có chút ấm áp Anh cười à, Ở bệnh viện tôi có quen một bệnh nhân nhí Cô bé ấy rất là thích ăn nho Nhưng mà tôi lại không biết chọn hoa quả ngon Cô có thể chọn giúp tôi được hay không? Uhm, được chứ <cười> Cậu quả là một vị bác sĩ vừa có tâm vừa có tầm á Sau này tôi mà có bị bệnh Nhất định sẽ chỉ muốn làm bệnh nhân của cậu thôi à, Chắc cần Hạnh được chăm sóc cô uhm... Đổ đến đây Thành có chút ngập ngừng Sau đó ghé vào tay Đào Khẽ nói Chăm sóc cô cả đời cũng được Đào bất giác quay nhìn sang Thành Hai má đỏ bừng ngại ngùng Cô đẩy anh ra xa hơn một chút rồi bảo Chỗ này là chỗ đông người Anh cẩn thận lời nói Cái biển khác hiểu lầm đó Kệ người ta, tôi không sợ Đào khẽ lượm thành một cái Cô rất muốn mắng cho anh một trận Nhưng vì chỗ này đông người Cuối cùng cũng phải kìm lại Cô đưa túi nhỏ cho anh Tôi chọn xong rồi nè Anh tính tiền rồi đi làm đi Đi kéo muộn đó Cảm ơn cô Không có gì À mà sao lâu rồi không thấy anh tới chơi Bộ công việc bận rộn lắm hả Đào thấy sắc mặt của Thành thay đổi Anh trầm mặt một lúc Rồi cười buồn <cười> Nhà Hò phạm không chào đón tôi nữa rồi à, Tại sao lại vậy Chẳng lẽ là vì chuyện của anh Long hay sao Cũng một phần Nhưng mà sau này cô sẽ hiểu ra thôi Bây giờ tôi phải đi làm Tôi thấy nhớ bên sông Hoàng Hạ rồi đó. Khi nào rảnh, nhất định cũng phải dẫn tôi đi tiếp nữa nha. nhất trí. Đào tạm biệt Thành, cho cùng Vân trở về nhà. Trong lòng cô đầy tâm sự, không biết vì sao nhà họ Phạm lại không chào đón Thành. Vì dù sao anh cũng chỉ là một bác sĩ, không dính líu đến chuyện công ty. Hơn nữa anh còn là người trực tiếp chăm sóc cho gia Kim, suốt khoảng thời gian cậu là người thực vật mà. Quý thính giả vừa nghe xong Ẩn Thế Hào Môn tập 9 Cô tác giả Uyển Nguyệt Hẹn gặp lại quý thính giả tập 10 của bộ truyện nhé Chúc quý thính giả một ngày an lành